Chào các bạn, các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 29 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Hải Yến. Sau đó Trần Thanh cũng không đi sang sưởng thép bù khu nữa, càng không hề đi tìm gái. Ngược lại, anh mấy lần đi câu cá, có một lần anh bỗng nói với Lý Lan, anh đã phản bội Châu Ngư rồi. Nhưng phản bội cũng cần chân thành, anh sẽ về đây với em, cùng sống cuộc sống gia đình nhé. Lý Lan nói, thế này vẫn chưa phải là một gia đình sao? Trần Thanh nói, thế Châu Ngư thì làm thế nào? Lý Lan cười, chả làm thế nào cả, cô ấy vẫn là vợ anh thôi, anh vẫn là chồng của cô ấy thôi. Giờ anh không hút thuốc nữa, không uống rượu nữa, không nói dối nữa, không đi chơi gái nữa, cũng không sợ hãi nữa. Thế là đủ rồi Em thấy mãn nguyện rồi Trần Thanh em vô cùng mãn nguyện Trần Thanh ngớ ra nhìn Lý Lan Lý Lan nói Em biết anh sống với em thế này Rồi sẽ lại bắt đầu tự hỏi Liệu đây có phải là tình yêu không Không sao cả Em biết anh còn chưa dám chắc chắn là Anh yêu em Nhưng em có thể khẳng định em yêu anh Trần Thanh em vô cùng yêu anh Trần Thanh Bây giờ em đã tin rằng Thế giới này có tình yêu Những tình yêu kinh thiên động địa Trên mảnh đất con người này Bất cứ điều lãng mạn nào cũng có thể xảy ra Ba tháng sau Châu Ngư đi xuống phía nam về Tam Minh Chỉ để đi tìm Lý Lan Lý Lan đã bỏ việc rất lâu rồi Sau khi dỗ đầu của Trần Thanh Cô ta bắt đầu ẩn giật Không đi ra ngoài Nhưng khi Châu Ngư gặp cô ta Lý Lan hoàn toàn không hề tiều tụy như mọi người kể Chỉ có gương mặt trắng xanh Mọi người đang bàn tán xem giữa Lý Lan và Châu Ngư Ai yêu người đã chết hơn Hoặc giả bàn tán rốt cuộc thì Trần Thanh yêu ai Lý Lan không ngạc nhiên khi Châu Ngư tìm đến Cô rất lịch thiệp nói xin chào Rồi dẫn Châu Ngư vào phòng khách Phòng khách tràn ngập những dấu vết cuộc sống của Trần Thanh Cần câu của anh Ảnh chơi bóng truyền Giày, áo khoác, hòm dụng cụ thợ điện, mũ Nhất là mười mấy bức ảnh trao trên tường Ghi lại những mặt cắt cuộc sống của Trần Thanh Sửa điện, rửa xe, câu cá, đánh bóng, nấu cơm, hiến máu Những trạng thái xa lạ với Châu Ngư Cô như đang đi lạc vào gia đình một người phụ nữ khác Tôi, tôi rất nhớ anh ấy Lý Lan mỉm cười nói với Châu Ngư Sự thẳng thắn của cô làm cho châu ngư hơi khó chịu. Cô đừng nổi giận, lý lan nói. Cô đừng nên nhìn những hình ảnh đồ dùng này rồi nổi giận. Cô không nên nổi giận châu ngư. Anh ấy không hề làm gì không phải với cô. Thực tế anh ấy vẫn rất yêu cô. Tôi sống với anh ấy một năm trời trừ đi mỗi tuần 3 ngày anh ấy lên thăm cô. Tính ra còn lại vài tháng thôi. Tôi chân thành yêu anh ấy. Chúng tôi cũng sống rất bình yên, thậm chí sống rất tầm thường. Có thời gian, anh ấy luôn hỏi tôi, thế này có phải là tình yêu không? Tôi trả lời rằng tôi cũng không biết. Một hôm, anh ấy bảo tôi, Lý Lan, anh muốn chuyển công tác về thành phố. Tôi ngay lập tức hiểu rằng đã xảy ra điều gì. Tôi không nói gì mà đồng ý ngay lập tức. Anh ấy kéo tay tôi nói, Lý Lan, em đừng giận anh nhé. Tôi bảo, em giận thì cũng có làm gì được đâu. Anh ấy vốt tay tôi nói Anh nhớ Châu Ngư Tôi không nói năng gì Anh bảo Anh vẫn thấy rằng Nếu chạy đi chạy về giữa hai nơi Giống tình yêu hơn Nhưng Lý Lan Anh cũng thích em Tôi nghe câu đó liền nổi giận Hất tay ra và bảo Em cầm ghét sự so sánh khác nhau giữa yêu và thích Nhưng thôi tùy anh Tôi hỏi anh Thế anh đã chuẩn bị về thành phố chưa Lúc nào anh đi Vài hôm nữa có bão Nên có thể anh chưa đi được Anh nói Châu Ngư mai sẽ đến Tam Minh Anh sẽ kể chuyện thuyên chuyển công tác cho cô ấy nghe Và lúc cuối cùng khi anh sắp ra đi Trái tim tôi bỗng nhiên đập rồn dập Ngực như sắp bỡ tung ra Tôi hỏi một câu mà loại người ngu ngốc như tôi Không bao giờ hỏi Trần Thanh, em và Châu Ngư Anh yêu ai? Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi rất lâu Rồi mới cúi đầu nói Châu Ngư Tôi bảo Tốt Nhưng xin anh hãy để đồ đạc và ảnh của anh ở lại đây Anh ấy gật đầu Mở cửa Rồi ra đi Đó là phút vĩnh biệt của chúng tôi Ba ngày sau Anh ấy chết trước mắt cô Châu Ngư Cô không nên nổi giận Hai chữ cuối cùng anh ấy để lại trong căn phòng này Là tên cô Châu Ngư từ Tam Minh về thành phố tham gia hôn lễ của Trung Sơn, anh cưới Tú. Vài năm sau, Châu Ngư vui vẻ lấy một kỹ sư người Hoa Kiều ở Mỹ rồi đi ra nước ngoài. Lý Lan thì không xuôn sẻ, cô đã tự sát. Nhưng cái làm mọi người thấp thỏm là cô chết bằng sợi dây điện nắm trong tay. Các bạn thân mến...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 不关心你不愿想起你怪自己 为你 是否有尽头心痛到好心叫不到昨天留下的痕迹 Yeah. yeah.